Nghịch tiên hành tập 375 Các bạn có thể lắng nghe trọn bộ của bộ chuyện này Bằng cách truy cập qua danh sách phát Mình đang ghim dưới phần bình luận nhé Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé Và ngay sau đây xin kết mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện Nhiều năm về trước Liên Vân Tiểu từng đến đây Biết rõ từ vườn đầu là nơi dấu khó báo của bác mình thế giả Trong đó có cả thiên ngoại huyền Minh Thạch Hồi ấy hắn từng suýt mất mạng tại đây Thời thế đổi thay lần này hắn trở lại Với tầm thế khác xưa Cầm chế Tứ phương đầu là một bộ âm luật Trên hương hồn cẩm kiếm cả bộ Trước kia ta từng học lén Mới hiểu rõ Nhưng giờ không cần lỡ lý Vân Tiêu nhắc chân bước vào Chân hắn đạp xuống Chạm vào cấm chế mà đất nứt vỡ Không gian xoay chuyển Rực lượng cường đại từ bốn phía ép đến Cơ thể của Liên Vân Tiêu tỏa ánh sáng trực rỡ Nhưng bị ánh sáng vàng chặn lại Hắn không quan tâm áp lực Chậm lại bước tới Mỗi bước chân dẫm nát mặt đất Khiến cấm chế tàn vỡ Chỉ ba bước Toàn bộ cấm chế tứ phương lâu bị phá Người hắn không chút thương tổn Lý Vân Tiêu dơ tay trộm tới trước Cánh cửa đồng nổ tung chú hành động này kinh động toàn bộ tông môn Trên bầu trời từng bóng người Cường đại hiện ra Ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống Bọn họ định lao lên giết người Nhưng thấy cấm chế đánh vào người của Lý Vân Tiêu Chẳng khác gì tự nhiên Hoàn toàn vô hiệu nên sợ ngây người, đứng yên không dám nhúc nhích. Một số kẻ lanh trí đã bỏ chạy. Khi nhóm người đi Vân Tiêu định bước vào tứ phương lâu, thì phía sau vang lên tiếng quát lớn. Lý Vân Tiêu đứng lại. Một lùng khí thế cường đại ập đến, nhưng đối với họ, khí thế đó chỉ như gió nhẹ thổi qua. Lý Vân Tiêu xoay người, mặt không cảm xúc, thì ra là hẳn nhất phong. Người, người chưa chết sao? Người trước mặt chính là phó công chủ bác Minh Nguyễn cùng Hàng Nhất Phong, từng gặp mặt vài lần trước đây. Hàng Nhất Phong tức giận quát lớn, người đã minh chủ thiền vũ Minh mà lại tùy tiện xâm nhập sơn môn của tông ta, còn đánh vị thương đệ tử tông bôn ta. Chẳng khác nào kẻ đau trộm đuổi cướp, người có tư cách gì làm minh chủ? Anh Hạc Nhiên hỏi lại, ta có tư cách làm minh chủ hay không liên quan gì đến người? Hàng Nhất Phong ngây người, nhất thời không biết đáp lời thế nào. Các đại tử Bắc Minh Huyền cùng cũng ngơ ngác lầm bẩm Đúng vậy, hắn có tư cách làm minh chủ hay không thì liên quan gì đến chúng ta? hằng Nhất Phong xấu hổ mặt đỏ bừng, thức giận quát. Nếu là minh chủ thì nên đức cao phọng trọng, phẩm hạnh đoàn chính. Sao có thể làm chuyện như kẻ trộm được? Ý đang cố ý tìm lý do, bởi vì chỉ cần một người trong bốn người kia ra tay cũng có thể lấy mạng Ý. Lý Phần tiểu ngơ ngác hỏi, chuyện này liên quan gì đến người? Mình chủ nên làm gì ta tự có suy xét? Ta chỉ muốn biết điều đó thì liên quan gì đến ngươi Người nói mấy câu kia với ta làm gì Các đệ tử vẫn chưa hiểu gì người thời lặp lại Đúng vậy, nói những lời đó với hắn làm gì Bọn họ không hiểu Lý Vân Tiêu lợi hại thế nào Bình thường ở mắc minh huyền cung Anh cũng quen thói cậy quyền lên mặt Một lời không hợp là ra tay giết người Tư tưởng cương giả vi tôn đã ăn sâu vào máu Quân chỉ có người dám khi dễ tới tận cửa Lẽ ra phải giết ngài mới đúng Hàng Nhất Phong nghẹn lời tay đỏ bưng, tức giận quát. Tóm lại là không được tự tiện xâm nhập Bắc minh huyền cung. Bây giờ ta ra lệnh ngươi lập tức rời đi. Lý Vân Tiều chậm trải đáp. Nếu ta không đi thì sao? Hàng Nhất Phong tức đến phát điên. Không đi tức là vô lý, không có đạo đức. Lý Vân Tiều cầm nín. Gió lạnh thổi qua. Phi Thành xuất hiện trên bầu trời. Ánh mắt quét qua đám võ giả. vì thanh mỉm cười vớt tay nói. Lý Vân Tiều... Người mau đi vào tìm bảo bối của mình đi Chuyện ở đây giao cho ta Lý phân tiêu nhìn vi thanh một cái Rồi dứt khoát bước vào tứ phương lồng Ba người còn lại không biết nên nói gì Tuy hàng nhất phong và các đệ tử Bác Minh Huyền cùng khiến bọn họ chán ghét Nhưng nghĩ đến kết cục sắp đến Với những người đó Thì sự chán ghét chuyển thành đông tin Sau lưng vàng lên tiếng hàng nhất phong reo to Vi thanh đại nhân Tại hạ kính chào đại nhất Liên phân tiêu thở ra một tiếng Bỏ mấy chuyện đó ra sau đầu rồi tiến vào tứ vườn lồng. Bên trong đầu không khác gì trước, chỉ là khá cũ. Không gian tầng 1 cực kỳ rộng lớn, bốn phía các quầy trên đó bày đủ loại ngọc sản huyền khí. Đây là tài sản tích lũy qua các đời của Bắc Mình thế giả. Giá trị không thể đò đến. Nhưng mà Lý Vân Tiêu biết những thứ này chỉ là bề ngoài. Và thực sự quý giá, thiền ngoại, huyền, minh thạch đều nằm dưới tầng 1. Hắn cẩn thận quan sát bố cục. Nhanh chóng xác định được điểm Thèn chốt của trận pháp Rồi vỗ một trường vào đó Trường được thấm vào hư không Không khí rung chuyển Mặt đất biến đổi Vàng lên tiếng nổ Mặt đất nứt ra Lộ ra một con đường Vừa lộ ra thì bốn người lập tức cảm thấy Có gì đó không ổn Vì một luồng ma khí từ bên trong tràn ra Tim của Liên Vân Tiêu trợt rơi mạnh liền bay vào trong Ba người kia lập tức đuổi theo Con đường hẹp dài không ngừng đi xuống Bay một lúc thì mở rộng ra Bọn họ đáp xuống đất Trên mặt đất là tầng tầng nham thạch Không gian thô sơ Chưa được rẻ rũa Rõ ràng nằm trong lòng núi Một dòng nói quen thuộc vang lên từ bên trong Lý Vân Tiều Cuối cùng người cũng đến Một bóng người nhảy ra Chính là Bác Minh Đoạn Quyết Bên cạnh gã là một phó tông chủ khác Mục Hạc Hai người sắc mặt âm trầm Mà quẳng lé lên đi Vân Tiều hỏi Càng người tù luyện ma công sao Bắc Minh Đoạn Quyết bật cười Còn đúng hay không thì liên can gì đến ngươi? Câu đó của ý trả lại chính là lời Lý Vân Tiêu từng nói với hàng Nhất Phong. Lý Vân Tiêu gật đầu. Xem ra các người đều biết chuyện xảy ra bên ngoài. Bắc Minh đoạn quyết sắc mặt khó coi, chỉ vào bọn họ, lạnh lùng nói. Tất cả các người đều đáng chết, 5 người chết tiệt. Lý Vân Tiêu khẽ thở dài. Ta vốn định hợp tác với bác Minh huyền cùng để cùng kháng ma. Giờ xem ra không thể nữa rồi. Ta không muốn nói nhảm nhiều, chỉ hỏi ngươi đúng một câu. Thì ngõ quyền Minh Thạch ở đâu? Bác Minh Đoạn Quyết và Mục Hạc sắc mặt cực kỳ khó coi. Bác Minh Đoạn Quyết cười lạnh. Hà hà hà. Thì ra, người vẫn còn nhớ mãi không quên bảo vật của bổn tông. Người nghĩ ta sẽ nói cho người biết sao? Liên Vân Tiểu bình tĩnh. Ta nghĩ chuyện đó không thể xảy ra. Vậy nên chỉ còn cách sưu hồn người. Liên Vân Tiểu trực lé người lập tức xuất hiện trước mặt Bắc Minh Đoạn Quyết. Còn cách khoảng hai thước hắn đã vươn tay chộp cổ đối phương Bác Minh Đoạn Quyết hoàng hốt lui ra sau, nhưng tòa đồng công của Liên Vân Tiều không chế thiên địa, làm sao cả có thể thoát được. Một khắc bên cạnh đột nhiên ra tay, tay trái kết ấn, tay phải hóa trưởng đánh tới. Liên Vân Tiều gầm lên, một đường sức mạnh cường đại bùng phát từ cơ thể hắn. Hai tay hắn chuyển động, mà quàng và ánh sáng trắng lấp lánh chụp xuống. Bác luồng lực lượng va chạm dữ rồi, linh áp khuếch tán. Bác Bình Đoạn Quyết và Mục Hạc đều bị thương phùn máu lùi lại mấy chục bước. Trong mắt của hai người ánh lên vẻ kinh hoàng. Bác Bình Đoạn Quyết thất thanh hỏi Tại sao lại trình lịch lớn như vậy? Ngoài vẻ sợ hãi trên mặt của cả con tràn đầy không cam lòng và hối hận. Sớm biết có ngày hôm nay. lúc trước khi biết thân phận của Lý Vân Tiêu nên liều mạng giết hắn. Giờ diễn biến đã đến mức không thể cứu vạn. Mục Hạc Hoàng sợ nói mà gọi lão tổ tông ra Đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta. Lý Vân Tiểu nghe vậy nghi hoặc hỏi. Lão Tổ Tông. Hắn nhìn về con đường phía trước. Chỗ tôi đen có điều gì đó khác lạ. Nhưng thần thức của hắn lại bị cản trở không thể xâm nhập. Chỗ sâu trong vùng ba quang dao động. Một giọng nói xa lạ vang lên. Hai người lưu xuống đi. Càng người không đánh lại bốn người đó đâu. Tuần lệnh Lão Tổ Tông. Bác Bình Đoạn Quyết và Mục Hạc mừng rỡ lập tức lùi lại. Một cười trầm trại bước ra từ trong bóng tối Khuôn mặt gây gò do tù tuyển huyền âm trí khí nên xanh sao Trông vô cùng âm trầm Người đàn ông không biểu cảm lại hỏi Lý Vân Tiểu, Minh Chủ Thiên Vũ Minh Lý Vân Tiểu gật động Đúng, các hạ là ai Tiền bước của Bắc Minh huyền cung à Người kia đáp Tên của ta là Bắc Minh Chiến Gian Đến từ Vĩnh sinh chỉ giới Bác Minh Chiến Gian tự báo danh xong thì nói Tùy ta không phải người đạo huyền ly Nhưng vô cùng quan tâm đến vận mệnh thiền vũ giới. Nếu vận minh chủ không có thủ sâu nặng với bác mình thế giả ta, thì cần gì phải truy cung đuổi tận. Lý vận tiêu thở dài. Bác mình thế giả nhiều lần muốn đẩy ta vào chỗ chết. May mà mạng ta lớn mới thoát được. Vậy cậu tính là thủ sâu như biển không? Nhưng nay ta đang là minh chủ thiền vũ minh, có thể tạm gác hết ân oán cá nhân sang một bên để cùng chung đại nghiệp. Bác mình chiến giàn vỗ tay. Không hổ danh là người quân lâm thiên hạ Khi đồ khiến Lão Phủ phâm phục đấy Lý Vân Tiểu nói Nhưng ta có một điều kiện Bác Minh Chiên Giàn đáp Cứ nói đừng ngại Chỉ cần trong khả năng ta sẽ đồng ý ngại Bắc Minh đoạn quyết và Mục Hạc đứng một bên mà nghe sắc mặt càng khó coi Hai người liếc nhau Ánh mắt đầy căm hận Lý Vân Tiểu nói Ta muốn thiên ngoại huyền Minh Thạnh Bác Minh Chiên Giàn giật mình Cái gì Ông lập tức xua tài tử chối tuyệt đó không được Điều kiện này quá khó bị Bình Chủ hãy đổi điều kiện khác đi. Liên Vân Tiểu động tâm hỏi, tiền bối biết lai lịch của thiên ngoại huyền Minh Thạch không? Bác mình trên gian như mày. Đương nhiên, Ngọc Thành này là thiên thạch từ ngoài trời rơi xuống. Thiên vũ giới chỉ có một khối độc nhất vô dị. Liên Vân Tiểu nói, gọi nó là thiên thạch cũng đúng, nhưng tiền bối có biết nó đến từ ma giới không? Lời vừa rất toàn trương chấn động. Không chỉ Bác Minh Đoạn Quyết, Mục Hạc mà cả Hoa Thường, Ninh Khả Vân và Mạch cũng kinh ngạc. Ngược lại Bắc minh chiến gian giữ được bình tĩnh. Trong mặt ông ta thoáng qua tia dao động rồi lại trở nên bình thản. Ông ta hư lạnh. Dù đúng thì sao, nó vẫn là vật sở hữu của bác minh gia ta. Chúng ta có quyền xử lý nó. Lý Phật Tiểu nói, nếu chỉ là vật bình thường thì thôi. Dù là ngây hồng thạch từ ma giới đến, ta cũng không truy cứu. Nhưng thiên ngõi huyền vinh thạch liên quan đến truyền thừa và tu luyện của một đại giác tộc ma rối. Nếu rơi vào tay ma tộc, thì sẽ gây tai hỏ vì vậy ta buộc phải đưa nó vào thiền vũ minh để đề phòng khẩu họa. Bỗng một giọng nói lạnh lẽo vàng lên sau lưng Bắc mình chiến gian, khiến ai nấy giật mình. À, thánh bà thế giả ở băng vực à? Bác mình chiến gian trùng mình quay đầu lại. Để để bị bọn họ quấy rời sao? Một người bước ra từ sau lực ông. Trưng người ma khí cuộn cuộn, rõ ràng là một võ giả ma tu, tao nghệ không tầm thường, ánh mắt lạnh băng thân mang huyền khí âm hàn đặc trưng của bác mình thế giả. Người này vừa xuất hiện, tìm Lý Vân Tiêu lập tức trầm xuống, hắn cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt từ đối phương. Mặc mình đoạn quyết và mục hạc biến sắc, mồ hôi lạnh túa ra, cực kỳ sợ hãi. Người đó nhìn Lý Vân Tiêu, lãnh lùng hỏi, người từng gặp người băng vực à? Lý Vân Tiêu vận chuyển diệu pháp linh mục, chăm chút nhìn đối phương rồi kinh hồ, người là ma tộc. Người khi phát trà ma nguyên cực mạnh, tuyệt đối không phải võ giả ma tu bình thường. Hơi thở của hắn còn mạnh hơn cả ma quân Mà người hoa thường nghe vậy Thì hoảng sợ Lập tức tản ra bảo vệ hắn <cười> Mà tộc sao Có lẽ vậy Người đó cười tự diễu Tên ta làm bác mình độc kiếm Lý Tiêu kinh ngạc Người là người bác mình thế ra Vậy tại sao trên người lại có ma khí Bác mình trên gian liếc nhìn Lý Vân Tiêu Hắn là đệ đệ ruột của ta Làm sao có thể là người ma tộc được Lý Tiêu kêu lên Vậy thì tu vi ma công của các hạ đúng là xưa này hiếm có. Mặc mình đọc kiếm mỉm cười. Cũng chẳng có gì lạ. Ta từng ở ba giới hơn 6 vạn năm. Ba giới? Hơn 6 vạn năm? Muốn người Lý Vân Tiêu sững sở, không nói nên cầu. Mặc mình đoạn quyết và mục hạc cũng tràn đầy vẻ khó tin. Mặc mình thế giả tồn tại đến nay chưa chắc đã vượt qua 6 vạn năm. Cho thấy chuyện này đã xảy ra từ rất xa xưa. Có lẽ trong quá trình phát triển đã từng suy phong rồi lại phục hưng. Mặc mình đoạn quyết và phục hạc sau cơn kinh ngạc lại âm thầm bừng rỡ. Mặc mình độc kiếm càng mạnh thì bọn họ càng thêm an toàn. Mặc mình trên gian gật đầu, ánh mắt tràn đầy hoài niệm. Ngày xưa hai huynh đệ chúng ta cùng tu điện đến hậu kỳ trưởng thiên cảnh đã đạt đến đỉnh phong dưới gầm trời này. Vì truy cầu cảnh giới cao hơn và kéo dài tuổi thọ chúng ta bắt đầu tìm kiếm các không gian thất lạc. Sau cùng quan điểm chia rẽ, ta đi vĩnh sinh chỉ giới, hắn đi tìm đường vào khe hở giữa hai giới. Mấy năm nay ta cứ nghĩ hắn đã chết, không cửa hôm nay lại gặp lại, thật khiến người ta xúc động. Lần đồng nghe chuyện này, bác mình đoạn quyết vội vã chép tay hành lễ. Hai vị lão tổ trùng phùng là chuyện tốt trời ban, nhất định phải chấn hưng để bác mình thế gia ta. mặc mình trên gian lạnh nhạt nhìn bác mình đoạn quyết. Chúng ta đã không can thiệp vào chuyện gia tộc nữa rồi. Dù sao cũng không thuộc về thời đại này. Chúng ta theo đuổi sức mạnh tối thượng và sinh mệnh vĩnh hẳn. Những chuyện trần thế không còn nằm trong quan tâm của chúng ta. Mặc mình đoạn quyết phụ hỏa Vâng, hai vị lão tổ có chi hướng cao xa. Chúng ta thật sự không có thể sánh kịp. Trong lòng của hắn lại âm thầm cười lạnh. Nếu mặc mình thấy ra thật sự lâm nguy, hai người các ngươi có thể quanh tay đứng nhìn sao? Giờ đây đi phần tiêu ép đến cửa. Chẳng phải là các ngươi cũng phải ra mặt đó sao? Vinh quang phải trách nhiệm của thế gia đâu diễn buông? Bác mình đọc kiếm phất tay với nhóm Lý Vân Tiểu. Càng cười đi đi, đừng đến quay trời việc tu luyện của ta. Trước kia có ẩn oán gì với bác mình thế gia cũng được. Nhưng từ nay hãy xóa bỏ hết, hãy chung sống hòa thuận, đừng tranh chấp nữa. Lý Vân Tiểu đáp, xóa bỏ cũng được, nhưng trước đó ta đã nêu một điều kiện, giờ xin thêm một điều kiện nữa. Bác mình thế gia phải có trách nhiệm kháng ma Bác Minh Độc kiếm chăm chú nhìn Lý Phân Tiêu Ta có thể thay mặt Bác Minh Thế Gia Đồng ý điều kiện này Nhưng điều kiện thứ nhất thì tuyệt đối không được Ta trở về từ ma giới Cũng chính vì thiên ngoại huyệt Minh Thạch Sao có thể giao đó cho ngươi được chứ Nước cười Bác Minh trên Giàn chắp tay Vân Minh Chủ, chuyện này thật sự xin lỗi Chúng ta hiểu lo lắng của Minh Chủ ngươi Nhưng có để để ta ở đây Cô Ngọc Thạch đó tuyệt đối không rơi vào tay ma tộc Xin Minh Chủ yên tâm Lý Vân Tiêu lộ ra vẻ khó xử Thực lực của huynh đệ bác mình sâu không lường được Sao thiền ngoại huyền binh thạch Cho họ bảo quản cũng không tệ Nhưng nếu bà tiền kia Ở băng vực mạnh hơn vài phần Mà đạt được thạch này Để tu luyện thành thánh ma cảnh Mà tộc thì tai họa sẽ không lượng Bác mình đọc kiếm Thấy Lý Vân Tiêu trầm mặt thì cười khởi Đại ca, nói nhiều với năm tiểu bối này làm gì Một họ muốn làm gì thì mặc họ Nếu không biết điều thì tiến hết lên đường thôi Bắc mình chiến gian trầm ngâm, cả đời ở trong vĩnh sinh chỉ giới quá lâu nên biết rõ về chuyện ma kiếp. Tuy không tham gia kháng ma, nhưng cũng không muốn đối địch với lực lượng kháng ma. Bắc mình chiến gian chỉ mong sự trung lập, một trong câu chứng thần đạo của mình. Lý Vân Tiểu liền tiếng, vậy đi, mình là hai vị tiền bối lập lời thầy gia nhập Thiền Phủ Minh, hơn đứa thầy sống chết bảo vệ tiên ngoại huyền Minh Thạnh, thì ta sẽ không can dự nữa. Lý Vân Tiểu còn chưa nói hết, Bắc Minh Độc Kiếm đã mất kiền nhận thét lớn cút. Mà khi mạnh mẽ trùng kích, giữa không trùng hóa thành hình dạng mà sát khổng lồ gấp 10 lần để ép về phía Lý Vân Tiểu. Sang mặt của Lý Vân Tiểu biến đổi. Nếu tiền bộ đã chấp mây bất ngộ, vậy thì chúng ta không còn gì để bàn thêm nữa. Hắn bất ngờ tấn công. Một trường cuốn theo phong phần đánh thẳng ra ngoài. Bùm một tiếng. Mạo bì lập tức bị phá tan. Lý Vân Tiểu lắc mình bay lên, lấy tung trường đánh về phía bắc mình đầu kiếp bác minh độc kiếm lái lên sát ý và đẩy khí. Không biết tự đứng sức mình, vậy thì đi chết đi. Một tay của y kết ấn trước ngực, ngón tay lướt qua tạo thành kiếm phủ. Bum! Tiếng nổ vang trời, hai đường lực lượng va chạm nhau, trường lực của Lý Vân Tiêu bị phá giải, kinh khí mang nguyên bắn ngược vào lòng bàn tay hắn, chui vào cơ thể hắn. Thế vậy khóe mội bác minh đầu kiếm cong lên, nghe răng cười. Lý Vân Tiêu cũng cười lại, Nếu là người khác thì bị mang nguyên nhập thể chắc chắn là tai họa, nhưng với hắn thì hoàn toàn vô dụng. Hắn giờ tay chộp lấy kiếm thương trảm hầm, kiếm quyết tình diệt chém xuống. Không gian vị đạch đôi ra, quảnh kiếm quang bốc lên ngọn lửa trong suốt, sắc bén đến cực điểm. đây là... Con người của bác mình đọc kiếm co rút, kinh hoàng kêu lên, bằng sát tâm diễm. Ở mà dưới mấy vạn năm, y tất nhiên từng thấy ngọn lửa này. Dù lòng kinh hãi thì vẫn cố bình tĩnh, lập tức kết ấn trước người chỗ điểm và hư không. Mà Quang lan ra từ đầu ngón tay, mắt thành một tấm ma thuẫn. Kiểm quyết chém xuống, ma thuẫn lập tức phát ra vù số ma văn rồi vỡ nát. Bắc Minh độc kiếm giật mình lùi lại một bước. Cùng lúc đó, Hoa Thường, Ninh Khả Vân và Mạch đồng đoạt tấn công Bắc Minh Chiến Giang, Bắc Minh đoạn quyết và Mộc Hạ. Tụng việc của Mạch cao nhất nên trực tiếp xung phòng, nhắm thẳng vào Bắc Minh Chiến Giang. Yêu khi dâng trào Một đồng huyết ảnh xẹt qua chém xuống Bằng mình chiên giàn dơ thủ đao ngay đón Khẩu khí đông cứng lại Ánh sáng đỏ khựng giữa không trung rồi nổ tung Chỉ đồng chấp mắt Hai người đã giao thủ bảy tám chiêu Chiến đấu kịch tiệt Bằng mình chiên giàn kinh ngạc thốt lên Tộc yêu thương Mạch lạnh lùng cười Không ngờ vẫn còn có chút ánh mắt Trong tay của Mạch ngưng tụ Một thanh trường thương gầm lên được năm thẳng xuống Bằng mình chiên giàn đánh bật mỗi thương Mạch nói Nằm xưa khi đã phú tung hoành thiên hạ, dù đã yêu hoàng, gặp mặt cũng phải cung kính. Một thức yêu nho nhỏ như người thì có đáng là gì? Chiến thương vừa bị đánh trúng lập tức phủ đầy băng xương, để khi nhanh chóng bị ăn mòn. Không chỉ phải cấu tạo bên trong của huyền khí cũng như bị đông lạnh rồi vỡ vụt. Cô đần sòng nhận của Mạch từng bị dẫn vụ cướp đi, từ đó không tìm được binh khí vừa tay. Khó khăn lắm mới lấy được chiến thương thực phẩm cầu dai trong vĩnh sinh trí giới mang về viềm vũ thành tế tuyển kỹ lưỡng. Không ngờ lần đầu sử dụng đã bị tổn hại. Mạch sững sơ chưa kịp phản ứng thì phát hiện khí nạn tràn tới, màu huyết đóng băng. Băng Minh chiến gian đã sống đến. Bạch hoàng hốt xoay người né tránh, bay ra xa mấy chủ trưởng. Hoa thường nên cả phần giao chiến cùng băng Minh đoạn quyết và mụn hạc, thực thực ngang ngỡ nhau. Tăm người đại chiến dưới nỏng đất, trời sụp đất nứt. Không gian vốn rộng lớn giờ trở nên chật hẹp Chỉ đồng dây lát đã tàn hoàng, từ phương đầu sụp đổ. Từng bóc người la vút ra khỏi mặt đất, tăm người bay lên không trùng thiết triển đủ loại vũ khí, ánh sáng chói lỏa khắp trời. Cả bác Minh Huyền cùng bị chấn động, nhưng không nhiều người đến xem vì đa số đã nằm la liệt trước đại điện. À, đó là... Vì tên ngước nên nhìn tăm người đang giao chiến khẽ giật mình, đặc biệt là hai huynh đệ bác Minh chiến gian. Tuy khuôn mặt xa lạ, nhưng sức lực chiến đấu kinh người, Lý Vân Tiêu giao thủ với Bắc minh độc kiếm, mới vài chiêu đã bị liên tục đẩy đuổi. Nếu không nhờ ngọn lửa trên kiếm tường trảm hồng khắc chế khí lạnh quyền âm, nghe rằng hắn đã bị thương. Người đã ma tôn cảnh giới tạo hóa. Lý Vân Tiêu thầm kinh hãi, bác minh độc kiếm thể hiện ra sức mạnh tuyệt đối không phải ma quân nhị dai có thể sánh bằng. <cười> Nếu khi sự bổn tọa mang theo huyền minh thạch và ma giới, thì giờ đây đã thành ma tôn rồi, đáng tiếc, đáng tiếc. Về mặt của bác Minh độc kiếm đầy tiếc nuối Do gành giới của ta chỉ là ma quân cao dài Người đã biết về băng vực Chắc đừng giao chiến với ma tộc rồi Tuy nhiên người gặp ma quân Sẽ bị giới thức áp chế Còn ta thì có thể phát huy toàn bộ sức mạnh của ma quân Liên Vân Tiêu kinh ngạc Vậy Để chính là lực lượng ma quân chân chính sao Biệt đối phương không phải Cảnh giới tạo hóa Liên Vân Tiêu thầm thở vào Bác Minh độc kiếm gật đậu Đúng vậy Đặc cấp ma giới cao hơn thiên vũ giới Thực lực ma quân cao dai vượt xa hư cực thần cảnh Giờ ta đã thích ứng quỷ tác hài giới Dù ở thiên vũ giới hay đặc ma giới Ta đều có thể phát huy toàn bộ thực lực Hôm nay để người thấy ma quân nhị dai mạnh thế nào Khi thế trường người Bắc mình độc kiếm bỗng bậc phát Cao hơn trước nhiều Lực lượng khủng khiếp như cây sơi ập tới Liên vận tiêu bị đẩy lùi mấy bước Bắc Minh độc kiếm nhe răng cười xòe 5 ngón tay Một kiếm phủ đen hiện ra trong lòng bàn tay rồi chém tới. Thiền ma kiếm. Kiếm phủ lập tức biến to, hóa thành ma kiếm đen dài trăm trượng. Kiếm khít cuồng bạo bao phủ lấy Lý Vân Tiêu. Hắn không thể hóa giải chỉ có thể trơ mắt nhìn nhát kiếm chém xuống. Không gian trước mặt bị xé rách. Lý Vân Tiêu hóa thành ba đầu sáu tay. Sau tay kết ấn, một vòng xoáy màu vàng ngưng tụ xoay trọn trước người, rút sạch linh khí xung quanh. Áp sụp đến cực điểm. Tiền thần pháp tướng lạnh giọng quát lớn, tinh tuyên bạo. Sau tay đồng loạt ném ấn quyết vỡ tinh tuyệt, lùng lực tượng màu vàng xoay tròn rồi nổ tung. Mạc kiếm khổng lộ chém vào vòng xoay, chuyên thẳng vào trong, nhưng bị khí cuồng mạo cản lại. Không gian xung quanh vỡ nát, mạc kiếm lùng đầy mấy cái, trong suốt một phần chưa vỡ nát, vẫn tiếp tục chém xuống. Lý vần tiều gào lên, hai tài hắn vỗ mạnh vào thân kiếm, từng vòng ma quang từ kiếm phát ra. Tôi nổ vang cuốn lên hắn Bác mình độc kiếm cười gan Đôi mặt đèn lái đầy vẻ châm biếm Nhưng chỉ một giây sau Con người của y đột ngột co rút Tràn gặp kinh hãi Chính giữa vụ nổ Mà lực tinh thuần bộc phát Toàn thân của Lý Vân tiêu phủ đẩy ma văn Hắn cầm a ma luân bảo Mặt chém vào bác mình độc kiếm Luân bảo Với 12 phút tuần xoay tròn kiểu rít rít Không khí xung quanh bị cắt toát ra tạo thành khói trắng Bác Minh độc kiếm kinh hãi. Bình khi kia vừa nhìn đã biết không phải vật tầm thường. Khi cho hắn tim đập chân rụt. Nhắt kiếm bình thường như núi cao sụp đổ. Cả thế giới như đè xuống hắn. Một bàn tay của Bác Minh độc kiếm hiện lên một đoạn ma văn. Lòng bàn tay xuất hiện kiếm ảnh chém ra. Cử kiếm và chạm phê A-ma đuần bảo rơn đổ tung. Bác Minh độc kiếm bị kiếm thế đánh trúng, bị cuốn vào vòng xoáy rồi biến mất. Bầu trời bị một kích kinh người đánh nát. Mấy người đang kịch chiến tập tức tách ra, kinh Hãng nhìn về phía đó. Người Bắc Minh chiến gian trung rẩy, thầy tượng thét tướng hét lớn. Cách mấy trăm trượng, không dàn vỡ ra, Bắc Minh Độc Kiếm bước ra, khuyên bổi dính máu, sắc mặt âm trầm nhìn theo Lý Vân Tiêu. Dù mặt bội sáng quát, nhưng hắn không bị thường trí mạng, chỉ là sắc mặt trầm trọng, càng thêm e rẻ. Lý Vân Tiêu vừa chém trở một kiếm, Amma luôn bảo điện biến mất khỏi tay. Lý Vân Tiêu nhìn chằm chằm Bắc Minh Độc Kiếm hỏi: Thiên ngoại huyền Minh Thạch Bằng mình đọc kiếm khỉnh bị Phun đất miếng, lãnh lùng nói Đừng có mơ Địa Vân Tiểu không nói câu nào Vùng đôi tay, muôn mảng sấm xét đi đụng vang lên thân hình của hắn trợt lé rồi biến mất Ngày sau đó trên bầu trời Linh Sơn bảo địa Tụ tập từng đám mây đen sấm xét trịnh trậm thi thỏng lé lên như rắn dài duyên quả Trường chính điện Sắc mặt của vi thanh trầm trọng Lo lắng nhìn đống tài liệu dưới đất sám bộ trang của Lập Vân Tiêu như muốn tận diệt Bắc Minh Huyền Cung. Vì thành khó khăn lắm mới gom được đám tài điệu này, dần đang gặp nguy hiểm. Hiện tại thiên vũ giới nhân tài hiếm hoi, bài đại phái suy tàn rất khó tìm được loại tài điệu thích hợp như vậy. Một cái đều cực kỳ quý giá. Vì thành vùng tay mở ra cái giới bao phủ toàn bộ quảng trường trước mặt, phòng khi bị xâm xét phá hủy. Bắc Minh đoạn quyết kinh hãi cửu đề mây dấm liên tục tụ lại, phạm vi ngàn dặm bị bao phủ tầng vạch đen kịt dài đặc. Dù sấm sét chưa giáng xuống, nhưng mặt đất đã bị bắt đầu tự hóa, đất nứt ra, kiến trúc sụp đổ, núi rừng bốc cháy từng mạng lớn. Bắc Minh Đoạn Quyết rốt ruột thét lớn. Trước này nếu thật sự đánh xuống, toàn bộ cơ nghiệp Bắc Minh thế Già sẽ bị hủy." Gã run giọng hỏi. "Hay để ta đưa Thiên Ngoại Huyền Minh Ngọc cho hắn?" Bắc Minh đọc kiếm quát đi, cấm mồm. Đôi mắt sắc bén nhìn Bắc Minh Đoạn Quyết như xuyên thấu tâm can. Khi chùa gã không dám nói gì thêm Bằng mình diên dàn vốn định khuyên nhủ Nhưng thay đề đề thật sự tức giận Nên cũng im lặng Bằng Minh đầu kiếm chậm đãi nói Bằng mình thấy ra có thể hưng hay suy Nhưng tuyệt đối không thể khuất nhục Nếu ý chí khuất nhục Thì còn đáng sợ hơn cả tâm môn bị diệt Mặt của bằng Minh đoạn quyết trắng bệnh Vội cúi đầu nói Là ao tổ tông dạy trí phải Từ tầng mây vọng ra tiếng tán thưởng của Lý Vân Tiêu Nói hay lắm Sấm xét vô biển tụ tập khắp bốn phía Trên bầu trời hình thành một đôi thần to lớn Đôi thần giáp mặt lạnh lùng nhìn xuống đất Giống như thần linh khinh thưởng chúng sinh Lạnh lùng kêu ngạo, mở miệng nói Vậy thì dùng ý chí của bác mình thế già Đón lấy một chiêu này của ta Thì vần tiều dờ tay lên Lòng bàn tay hướng lên trời Thì búa xoay trong không trung Mà hạ cổ tự phóng đại to bằng mấy mẫu Mây đen đầy trời chấn động dữ dội Như bị kích thích Đồng bộ sấm xét tụ tập vào cây búa áp súc thành hình dạng khủng bố bác mình trên giàn giật mình kinh hại thét liệt này là bị thiên đôi phạt ngay sau đó phía dưới cây bộ bắt đầu hóa thành hình trầm sừng, dâu, vảy đuôi, vuốt từng bộ phận lộ rõ ra trong áp lực bác mình đọc kiếm tức giận quát cả người lui ra hết để ta đỡ chiêu này cho bác mình đọc kiếm phát ra hàn khí răng rắc vết trạng mạng nhịn lan ra trong hư không hắn tinh tiền lòng bàn tay hắn tôn ra Nhưng như còn băng long nhỏ xíu Bày khắp bốn phía Mấy người bác mình thế ra trung động tinh thần Lập tức lùi về sau cẩn thận quan sát Năm người hoa thường Mạch ngừng chiến đứng xa theo dõi Bác mình đoạn quyết vừa mừng vừa sợ hừng phấn nói Chiều này của lão tổ tông chưa ra tay Đã khiến thiên điện đông cứng Nếu thì triển chắc chắn hủy thiên diệt điện Mặt của bác mình chiến giàn lé sáng vui mừng Tụ vị của hắn mấy năm nay không giảm Có lẽ chuyên đi ba giới lần này Là đúng đắn. Đi vần tiểu hóa thành lôi thần, ánh mắt chăm chú nhìn xuống, đặc biệt là tay trái, mặc mình đọc kiếm với trăm dòng băng khí uốn lượn, tầng tầng lớp lớp không gian xung quanh méo mó kỳ dị. Lúc này một ảo ảnh đế vương hiện ra sau lưng Bắc mình đọc kiếm. Đứa quân khoanh tay cầm kiếm, quần lâm thiền hạ, ngừng đầu đối mặt với lôi thần. hư không bị uy áp của hai người ép đến mức vỡ nát, phát trở âm thanh chói tai không ngớt. Tìm của Lý Vân Tiểu trụng xuống. Chiều này mạnh quá. hắn viện đây để chiều cuối cùng trong thiên ngoại tạm thức. Lý Vân Tiểu thét lớn. Tốt, để tài lệnh giáo thiền tử trác tuyệt của tiền bối bắt Minh ra. Lối thần trộm lấy thiền trùy ráng xuống. Động tác tuy chậm chạp vụn vẻ, nhưng lại vượt qua ngàn vạn thời không. Lồi đồng bời lượn giữa không trung, quanh than tỏa ra từng luồng ánh sáng màu tím nhạt bay lên chín tầng trời. Mặt của bác mình đọc kiếm lé lạnh, dơ tay Áo ảnh đế vương sau lưng chậm rãi mở mắt, vùng tay, kiếm dường hàng trước người đâm vỡ lôi lau. Thiền ngoại tam thức, xá ta kỳ ai. Mà thức thần thông của bác mình thấy ra là kết tinh từ nhiều thế hệ thiên tài sáng chế, trải qua bao lần hoàn thiện mới thành ba chiếu kinh thiên động địa Ngộ đạo hữu nhai, phiền nhược kinh hồng, xá ta kỳ ai. Ba chiếu này tượng trưng cho con đường đối thông tới tận cùng của đạo. Phụ giả trên hành trình không ngừng đuổi theo bóng dáng của Trần Lý. Kiếm ấn chém giả, lùi lòng chậm rãi như bị vạn trùng cạn trở, hư không run lên kêu xeo xeo. Cuối cùng một cột sáng khổng đầu chớp mắt bắn lên trời. Ánh sáng xuất hiện trước, âm thanh mới chuyển đến. Tiếng nổ thiên địa vỡ nát vang lên. Mấy người đã sớm cảm nhận được sự âm trùng kích, vụi vận công chống đỡ. Nếu không sẽ bị cuốn vào dòng lực lượng kinh hoàng kia. Cột sáng từ điểm và chạm giữa hai người lan rộng, thô to, đầy mạnh về bốn phường tam hướng. Lý Vân Tiểu, bác Minh Đồng Kiếm đang ở giữa cột sáng, tình huống không rõ. Mọi người không ngừng lùi lại, tinh thần chấn động, bị lực lượng rung trời dội vào, chỉ có thể đứng yên cảm nhận, không còn nghĩ được việc gì khác. Giữa chân kéo sải xuất nửa ngày không tan, bác Minh Nguyễn Cung bị phá hủy hoàn toàn, không còn một viên ngói mảnh gạch. Mấy đèn trên trời không tan mà càng ép xuống thấp hơn, Tướng như chạm đến mặt đất, ánh mặt trời không thể xuyên qua, cả thiên địa trở nên xám xịt nặng nề vô cùng. Vị trí nơi bác mình đọc kiếm đứng xuất hiện một hố sâu to lớn, sầu không thể đáy, như đã muốn xuyên thùng cả địa mạch. Linh khí từ các khai nứt của sơn mạch tràn ra như nước thủy Triều ngập khắp bốn phương. Bác mình đoạn quyết sắc mặt tái nhợt, ngừng ngắt những cảnh tượng trước mắt, không dám tin. Bác mình thê ra từng uy trấn thiên hạ. Bắc mình huyền cùng vừa mới còn nguyên vẹn, giờ đây đã vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian, không còn một dấu vết. Bắc mình trên gian run rảy tét lên, đệ đệ, y gạo to lao về phía vực sông. Bông một luồng sáng vàng sáng xuống, tách thành 12 hai đảo rơi vào lối vào vực sông. Ánh sáng vàng khoách tán từ mười sáu khồi lỗi, ngăn chặn bước tiến của bắc mình trên gian. Tiếp chấp lập le trên bầu trời, từ từ ngưng tụ thành thân hình Lý Vân Tiêu, hắn lạnh lùng liếc nhìn bắc mình trên gian. Bằng mình trên gian nút khan, cổ họng khổ rát Dù trước khi không để tâm đến lời đồn, nhưng khi vĩnh sinh trí giới mở ra, y cũng có nghe phong thanh. Giờ tận mắt chứng kiến mới thấy đời đồn không hề khoa trương. Người này mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Bằng mình trên gian run bẩn bật giận dự quát. Dừng tay, người đã thắng. Bằng mình huyền cùng cũng đã bị hủy, còn muốn làm gì nữa? Lì vận tiểu thản nhìn đáp. Từ đầu đến cuối ta chỉ muốn bảo quản thiên ngoại huyền Minh Thạch. Bây giờ ngươi lại hỏi ta muốn làm gì Chẳng phải là rất buồn cười sao Mặc mình trên dàn gào lên Thì gọi huyền Minh Thạch đời đời Là báu vật của mặc mình thế giả Dự vọng đâu mà giao cho ngươi Đổ ăn cướp Đi vần tiểu nói Dù ta có cướp hay không cũng không quan trọng Hiện tại ma kiếp đang cận kể Ta không muốn lãng phí thời gian nói đạo lý với các ngươi Cứ cho là ta cướp đoạt đi Nếu nghiên cứu xong mà thấy không có giá trị gì Thì bản thiếu sẽ hủy nó Hủy nó Bằng mình trên gian run rảy gạo lên, đổ điên, đồ ăn cướp, rõ rằng muốn độc chiếm còn bịa ra lý do. Người muốn nói sao thì tùy, tháng nam vua thua làm giặc, dùng người có gạo rách cổ họng thì có ích gì đâu. Lý vần tiểu nhìn xuống vực sâu, ánh mắt dần lận đi. Bạn tiểu gia không trảnh tán gẫu với ngươi, muốn nói tiếp thì đợi ta giết đệ đệ của ngươi và lấy tiền ngoại huyền minh thay trưa nói sao. Lý vần tiểu hóa thành tiết chớp lao vào hố. Bắc Minh chiến giàn kinh hãi, phẫn nộ không thể khoanh tay đứng nhìn, liền sông tới. Nhưng sau bộ Khôi Trỗi Lục Đinh Lục Giáp chuyển động, hoán vị trên miệng hố sâu, kết thành một trận pháp ngăn cản trước mặt. Khốn kiếp! Bác mình chiến giàn giận dữ, Khi lạnh bốc lên đầu, thân hình lao vào Lục Đinh Lục Giáp. Đó là thức thứ hai trong Thiên Ngoại Tam Thức, đòn đánh đã có hình, tên là Phiên Diược Kinh Hợp. Trong phạm vi trăm trượng hiện lên đồ án kỳ dị. Toàn thân của Bắc Minh chiến giàn điều hóa thành độc. Tân ảnh chập trờn khiến không gian rung động. Linh khí tụ lại áp súc đến cực hạn. Lục đinh đục giáp xếp thành tam giáp. Sau khối lội phía trước phát sáng ngưng tụ thành cựu linh trên trời. Đồng loạt đánh xuống. Bậc mình trên gian cảm thấy chiêu thức của mình như đánh vào tấm thép. Bị phản đựng đẩy ngược lại liền tục lùi mấy bước. Đột nhiên một lùng nguy hiểm ập đến khiến cho hắn lạnh sống lực. Bậc mình đoạn quyết hét lớn, lão tổ tông. Bác Mình Chiến Giàn thấy một chiến thương đỏ máu xuyên qua lớp phòng hộ, từ sông lưng đâm thẳng vào. Lục hắn tấn công thì Mạch đã âm thầm ra tay. Bác Mình Chiến Giàn không thể tin nộn, nhìn xuống lồng ngực, tức giận và không cam lòng trao dâng. Hắn gào lên, đội tiểu nhân hèn hạ, dám đánh lén ta. Mạch hờ lạnh, rút thương rạc, máu phun ao àt từng ngực Bác Mình Chiến Giàn. Đây không phải là lôi đài công bằng đánh lén chẳng phải là chuyện rất bình thường sao. Mạch cười lạnh. Thấy cầu nói của bác mình trên gian thật ngây thơ Bác mình trên gian sợn sốt ngẹn lời Đúng rồi, không phải nấu đôi đài Đánh lánh mình cũng là chuyện bình thường Khi nhìn máu tuôn ra từ ngực Luôn cảm thấy rất mệt Không buồn cầm máu nữa Bác Minh đoạn quyết đứng trên cao Sang mặt trắng bệnh Hai vị tổ tông đều trọng thương Gà bế tình thế vô cùng quỳ cấp Gà không lo cho tổ tông nữa Xoay người hóa thành độn quang bỏ chạy Hòa thượng giật mình thét lớn Chớ có chạy Nàng vội đuổi theo Nhưng thực lực hai bên chênh lệch quá ra Bác mình đoạn quyết vừa chạy Là bỏ rơi nàng ngay Bỗng ánh sáng sánh lé lên phía trước Một đường lực lượng cường đại ép xuống Buộc Bắc mình đoạn quyết phải dừng lại Thân hình hiện ra giữa khẩu trục Cả dẫn dự thét lên Vi Thanh, người Người chăn trước mặt gã là Vi Thanh Về mặt lạnh lùng nhìn thẳng Hoa thường mừng trở ra tốc độ thuật Trong chớp mắt đặt tỏa định Bắc mình đoạn quyết Bác mình đoạn quyết nghiến răng quát Ta và người không oán không thù Tại sao người lại hại ta? Lòng đời giận dữ và không cam tâm Vì thành điểm đạm nói Trên đêm nay phải có thủ hận mới ra tay sao Tổ tông người bị yêu tộc đánh lén Giữa họ có thủ gì không? Bác mình đoạn quyết tức điên lên Dù gì cũng quen biết Người thực sự muốn đẩy ta vào chỗ chết à? Vì thành lát động Không phải chỗ chết mà là một cuộc sống mới Bác mình đoạn quyết rung mình Lập tức hiểu ra ý của hắn Gã nạt lớn, tạch chết cũng không để ngươi được như ý. Lập tức cả phóng ra khí lạnh, thân hình hóa thành dù lòng lao tới. Sự không trùng hiện ra một giải hồng hà, âm thanh vang vọng nặng nề. Gã quyết tâm liều chết, đòn công kích dốc toàn lực. Ánh sáng lạnh chiếu lên thân thể hắn, đơn độc mà tuyệt vọng. Vị thành không đổi sắc mặt, dơ tay lên. Ông dường nhị khí bình trong tay tụ khí xoay tròn. Vị thành bình thả nói. Nghe nói trong âm dương nhị khí bình có thể chứa người, thậm chí trước cả trời đất. Nhưng ta chưa từng thử, hôm nay lên đoạn quyết đại nhân làm thí nghiệm vậy, coi như là không phụ giao tình quen biết. Miệng bình xoay hướng về phía Bắc mình đoạn quyết. Âm dương nhị khí xoay tròn phun ra, trong thiền địa hiện lên bát quái đổ, diện biến 24 khí tượng, 36 đạo, ảnh ma dao động, lần lượt hiện hình. Bác mình đoạn quyết chạm vào luồng linh cảm nhị khí, Lập tức cảm giác bất an, cả kinh hoàng kêu lên, toàn thân bị một luồng lực lượng kỳ dị trói chặt. Không kịp suy nghĩ, bọn mình đoạn quyết lao về với vị thạch. Chết tiệt, cùng ta xuống địa ngục đi. Gã bị kích phát tràn điện, đồng quy vô tận với vị thạch. vì thành hừ khẽ, đột trẻ con, ăn hừ mũi, kẻ yếu không có quyền lựa chọn sống chết. vì thành vùng ra phải ấn quyết, đánh lên bảo binh màu bạc, như khi xoay tròn phù ấn bát quái tụ lại. Trọng chớp mắt đã áp chế, Bắc Minh đoạn quyết. Một tiếng vèo vang lên, hành bị hút vào trong bình. Hoa thường chứng kiến mọi việc, sắc mặt trắng bệnh, lưu lại mấy bước, không dám nhìn thẳng vào vị thạch. Vị thành cắt bảo bình đi thản nhiên nói, Hoa thường đã nhận sợ ta vậy sao? Đại nhân là người của thiền vũ Minh, nên ta sẽ không động đến. Hoa thường cắn răng phùn ra hai chữ ác ma. Nói rồi xoay người rời đi. Khi bác Minh đoạn quyết chảy trốn, Một hạc âm thầm chửi mình ngu ngốc. Phải nâng chậm để gã chiếm tiền cơ. Thiền Vũ Minh nhất định sẽ cảnh giác hơn. Quả nhân vừa định bỏ trốn, thần thức và sát khí của Ninh Khả Vân đã quá chặt một hạc, khiến gã không dám nhúc nhích. Một hạc sắc mặt âm chậm, nâng im không nói câu nào. Đến khi bác mình đoạn quyết bị vi thanh thu vào binh, gã mây run rẩy hàm răng va lập cập mặt mũi thất thật. Lúc này bác mình trên giàn mất máu quá nhiều, không còn trụ nổi đổ gục xuống đất Y lặng lẽ nhìn lên trời, ký ức ùa về. Đột nhiên một nam nhân xuất hiện trước mắt Y, khuôn mặt tuấn tú, ánh mắt lạnh nhạt nói Một cân giả như vậy mật chết thì tiếc thật, chỉ bằng hãy phát huy sức lực cuối cùng có một phần cho thiên phủ giới đi. Một bào bình xuất hiện, miệng bình hướng thẳng vào bác mình chiến gian. Y ngẩn người, cảm thấy cái bình này rất quen, như đang nghe qua ở đâu đó. trước kìm nhớ ra âm xương dị khí đã cuốn chặt lấy cơ thể. Đầu óc trống trống bị hút vào trong vì thành thù sòng bắt mình chiến gian Đi phải phía mục hạc cả sợ đến mức hoa khóc Mục hoa khóc nước nở giọng run rảy Đại nhân, vì thành đại nhân tha mạng Xin tha cho ta vì thành an ủi, đừng khóc Thiên cổ nan khó nhất là chết Người cứ xem như mình đã chết Giờ chỉ là có một chút sức lực cho thiên vũ giới thôi Sao lại không làm Mục hạc biết cậu xin cũng vô ích Bỗng nhìn cắn răng phun ra một ngũ báu Vì khi bốc đến ngưng tụ thành một vệt sáng, người đã lập tức mơ hồ Mạch cười nhạo, ha hả hả, dùng huyết thuật trước mặt ta, cho trẻ con. Mạch vốn đã tổ tông của tổ tông của tổ tông chơi trò huyết sát. Dù độn thuật của mục hạc lợi hạ nên đâu cũng không lọt vào mắt xanh của gã. Nằm ngón tay chộp tới, hư không nổ vang, mục hạc bị chấn bay ra ngoài. Vị Thành nói, đã tạ. Hắn bước lên thu mục hạc vào mình Trước đây vị Thành chưa từng dùng bảo binh để thu người. Nhưng khi lý phân tiêu vợ Bắc mình độc kiếm giao chiến long trời đỡ đất Hành lọt không giữ nổi những tài liệu quan trọng nên đành thu hết vào mình Sau đó Vi Thành mới phát hiện Tài liệu trong mình không hề thay đổi Thậm chí còn được âm dương nhị khí tư nhuận trở nên tốt hơn Phát hiện này khiến hắn mừng rỡ như điên Nên thử thu người vào mình Không ngờ lễ hiệu quả đến vậy Tâm trạng của Vi Thành cực kỳ tốt Có bảo mình trong tay không chỉ tiện thu nhặt tài điệu mà còn có thể thu giữ vô số bình khí, sát khí mang theo bệnh người. Như vậy trong thiên hạ ai có thể là đối thủ của hắn? Hòa thường và Ninh Khả Vân tràn ngập sợ hãi nhìn Vi Thanh. Riêng mạch lại đầy tò mò. Mạch không nhịn được hỏi, đây là thánh khí sao? Có lẽ, Vi thành cũng nghĩ vậy. Nhưng trước giờ hắn chưa từng nghiên cứu kỹ về thánh khí, nên cũng không dám chắc. Tuy nhiên âm dường nhị khí bình từng là vật của ma chủ. Dù không phải thánh khí thì uy năng cũng chẳng thuộc em bao nhiêu. Hoa thượng tức giận. Người của Bắc Minh huyền cung đều bị người thù hết rồi. Nơi này đã chẳng còn chuyện gì liên quan đến ngươi, còn ở lại làm gì. Vị thành liếc nhìn hoa thượng chỉ xuống mặt đất. Dưới kia còn một người, người này không tầm thường càng không thể lãng phí. Vị thành vừa giất lời, sân mạch liền sụp đổ, tiếng nổ vang trời, hai đồn ánh sáng xuyên phá mặt đất bày đến không trung. Lị vần tiểu toàn thân rực ánh sáng vàng, bác Minh đầu kiếm mà khi ngập trời, Cả hai từ lòng đất đánh lên trời, khó phần tháng mại. Bác mình độc kiếm vật xuất hiện liền thấy dị thường. Toàn bộ dân mạch đã vỡ vụn, người của thiên vũ minh thì vẫn còn, nhưng người của bác mình thế gia lại không thấy đâu. Lòng của gã trùng xuống tét lớn, đại ca. Nhưng đáp lại chỉ là tiếng va chạm khi rào đấu, hoàn toàn không có hồi âm. Vị thành lãnh đồng nói, đại ca người và toàn bộ đệ tử bác mình thế gia đều đã chết. Giọng của hắn không lớn, nhưng vang vọng cả trời cao. Ngữ điệu khinh thường, châm trọng, khiến người nghe phẫn nộ Bác Minh Độc Kiếm điều phát điện thét to, không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Tinh thần của gã hỗn loạn liên lộ sơ hở. Liên Vân Tiều chớp lấy thời cờ tấn công. Kiếm Tân Tràm Hồng đâm trúng người Bác Minh Độc Kiếm, nhưng lập tức bị đánh văng ra. Trận chiến vừa rồi đã thiêu hao gần hết sức lực của cả hai. Chỉ cần một chút sơ suất là mất mạng. Liên Vân Tiều nhìn ra điều này nên bệnh buông đời kích động Bác Minh Độc Kiếm. Chỉ một lần phân tâm, liền quyết định thắng thua, thậm chí là quyết định sống chết. Đưa thiên ngoại huyền Minh Thạch đây. Lý Vân Tiêu hóa thành đôi quạc, kiếm khi biến ra, bảy đoá hoa xẹt đâm trúng yếu huyệt của Bắc Minh độc Kiếm, khi cho bà cổng không thể vận hành. Người giết ta đi, giết ta đi. Bắc Minh độc Kiếm, gã súng đất, mau mẹ đầy người, mắt rực lửa thù nhìn Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu khẽ thở dài, người cũng là một đại nhân vật, đưa thiên ngoại huyền Minh Thạch ra Ta sẽ để cho người chết nhẹ nhàng thấy vẻ mặt trầm ch của đối phương hắn nói thêmù Thu đã thua ít nhất cũng đề giữ chút phong độ <cười> phong độ trong một ngày bác mình thế giả ta bị người tiêu diệt sạch người còn dạy ta phong độ bằng mình độc kiếm rực lửa giận sự thétệt dù bồn tỏ có chết cũng không tha cho ngươi Ly Vân tiểu đáp nếu không vì ngươi cố chấp không giao huyện Bình Thạch thì đã chẳng có trận chiến này cho dù ta có cố chấp nhưng kết cục này không phải điều ta muốn Bằng mình độc kiếm im lặng, lòng đầy hối hận vì muốn dùng thiên ngoại huyền minh thạch đột phá cảnh giới mà tôn ý đã kéo cả sát tộc vào hiểm cảnh. Cuối cùng dẫn đến kết cục này đây. Vì Thành bước tới mỉm cười. Đừng buồn, người của bác mình thế ra chừa chết chỉ tạm thời bị ta thu thập. Rất nhanh thôi người sẽ được gặp lại họ. Hắn nhìn sang đi vân tiêu. Buồn đấy gì thì nhanh tên. Ta sắp không kiềm được rồi. Muốn thu đuôn tài liệu này đấy. Vì Thành sắc mặt âm trầm. Ánh mắt lé sáng, vẻ hừng phấn hiện rõ. Đi Phật tiểu ớn là nếu không phải ma kiếp sắp đến, nên trước khi nhìn thấy binh khí giết chóc lợi hại, hắn đã muốn trở mặt giết vị thành để trực hại. Bác mình độc kiếm kinh ngạc hỏi Thu thập? Thu thập cái gì? Ý biết chắc đó không phải chuyện tốt gì, nhưng vẫn còn giữ một tiếng hy vọng, không muốn từ bỏ. Bác mình độc kiếm thét lớn. Người nói người bác mình ra ta chưa chết, bọn họ ở đâu? Vị thành vườn tay phải, ánh sáng bạc lấp lé, hiện ra âm dương nhị khí bình, với hòa văn tinh xào giống hết như thật. Ở trong cái bình này bác Minh Độc Kiếm rụng bình, đây là, rồi thét lên, âm dương nhị khí bình. Khuôn mặt của y vạn vèo vì sợ hãi, hai tay cào mặt không dám tin. Vị thành vị bộ dạng của y nằm trong ngẩn người, ngờ ngác hỏi, người công nhận ra chiếc bình này sao? Nghĩ đến thần phận đối phương, nằm giữa bác Minh Độc Kiếm tung hoành thiên hạ Lại ở trong ma giới rất lâu Biết lại lịch trước bình cũng chẳng lạ gì ha ha hà, nhận ra ư Ta đâu chỉ nhận ra Bằng mình đọc kiếm đột nhiên cười như điên Ta tìm bảo bình này bao nhiêu năm Không ngờ lại ở thiền vụ giới Vì thành gật đầu Vậy đúng là thiên ý Người không chỉ có thể gặp lại người nhà Còn được thấy bảo bình này Xem được hoàn thành tầm nguyện cuối cùng Bằng mình đọc kiếm lạnh lồng nhìn hắn chầm chọc Chắc không phải người chỉ dùng bảo bình này Đó là minh khí thôi chứ Vị Thành ngạc Nhiên, ngươi cho rằng con có thể dùng như thế nào nữa, đừng đáp với ta là để cắm hoa nhé. Cắm hoa, cười chết ta. Bạch mình đọc Kiếm ôm bụng cười to, nước mắt trào ra. Cắm hoa trong chức bình đại ẩn chứa bí mật lớn, nguyên thiên vũ giới, e rằng chỉ mình, ta biết. Lý phần tiểu nhướng mày, cách giữ mạng này thật ấu trĩ. Vị Thành Hạc Ngô đúng là hơi rốt nát, chỉ số thông minh của Tiện Bối khiến năm hậu bối chúng ta phải đỏ mặt đấy. Tin hay không thì tùy ngươi, tiếng ngoại huyền Minh Thạch không giữ được, ta lại trọng thương. Đừng thần đạo dừng bước chẳng còn hứng thú gì với chuyện nữa. Chẳng để bí mật kia vĩnh viễn trồn vùi khỏi thế gian đi. Về mặt của Bắc Minh Đậu Kiếm, thản nhiên, nói sống nghi chậm rãi khép mắt lại. Hết tập 375